Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế thân mật cũng càng ngày càng giống như một đôi vợ chồng bình thường, cùng sống bên nhau như vậy. Nghĩ tới đây, trong nhái mắt cơ mặt của cô nóng bừng. Tất cả những điều này đều đã xảy ra sau đêm hôm đó. Đêm hôm đó, anh đối với cô dịu dàng săn sóc như vậy, làm cho cô cảm nhận được sự sung sướng như trên thương đường, còn biến cô từ một thiếu nữ trở thành một người phụ nữ của anh. Ninh Vũ Hoa vội vàng quăng đi những hình ảnh màu hồng kia ra khỏi đầu óc, cố gắng không nhớ lại hình ảnh thân mật giữa anh và cô. Cần đây, bọn họ thật sự là giống như là một đôi vợ chồng. Buổi sáng cô chịu trách nhiệm gọi anh dậy rừng, chuẩn bị quần áo cho anh, mà anh chỉ cần có thời gian sẽ đưa đón cô đi làm, quà tặng hoa tươi cho cô, thỉnh thoảng lại còn cùng cô đi siêu thị mua đồ nữa. Sau khi ăn tối xong, anh sẽ rót hai ly rượu đỏ Hai người chúc vào nhau chia sẻ chuyện vui buồn ở trong công việc, thổ lộ nỗi buồn phiền ở trong lòng với nhau, rồi sau đó, anh sẽ bỗng nhiên hôn cô mà ôm cô lên giường. Vào ngày nghỉ, bọn họ sẽ cùng đi ra ngoài vận động hoặc là chạy bộ, hoặc là đạp xe đạp. Buổi chiều bưng một đống đồ lớn đồ ăn vặt, hai người sẽ cùng nhau ngồi mình ở trên sofa lớn ở trong phòng xem DVD. Mệt mỏi sẽ dựa vào nhau, ngủ một giấc thật là thoải mái. Cho dù là như thế nào, Tối hôm nay cô cũng phải hỏi rõ ràng lý do Bạch Tuấn lựa chọn cùng đón Valentine với cô. Có thể câu trả lời của anh không phải là kỳ vọng của cô, cô cũng không có phải thất vọng khổ sở. Vốn dĩ, cũng chỉ là hy vọng xa vời, mặc dù không chiếm được cũng không cần phải chán nản. Thay vì cả ngày hiểu lầm cùng với Bàng Hoàng, không bằng phải nói rõ với nhau, tin tưởng Bạch Tuấn cũng sẽ tan thành với cô làm như vậy. Nhưng lúc cô mang tạo tâm trạng thư thái đi vào bãi đậu xe thì lại có người gọi cô lại. "Cô Ninh, mà con đúng, hiện tại là bà Bạch mới đúng chứ. Cô cũng tới nơi này mua đồ sao?" Một cô gái trẻ ăn mặc thời trang, giẫm mạnh vào giày cao gót bước về phía cô. "Cô là?" Ninh Vũ Hoa cảm thấy cô ta hơi quen mặt, nhưng vẫn không nhớ được ra đối phương là ai. "Tôi là Mạnh Tư Tư, là bạn gái của Bạch Tuấn." Đối phương đi tới trước mặt cô, Vóc dáng cao gầy của cô ta đối về Ninh Vũ Hoa hơi nhỏ bé mà nói, có cảm giác là bị áp bức. Sáng vẻ của Mạnh Tư Tư đầy kiêu căng mà liếc xéo cô. "Chào cô, có thể tìm cô nói chuyện một chút có được hay không?" "Sở chúng ta thì có chuyện gì đáng nói hay sao?" Ninh Vũ Hoa cảm nhận được thái độ thù địch rất mạnh từ trên người của đối phương. Có muốn nói luôn tại đây thì cũng có thể, chỉ cần cô không cảm thấy mất thể diện thôi. Mạnh Tư Tư vòng tay ôm ngực đầy trấn định. Có cái gì mà phải mất thể diện chứ? Ninh Vũ Hoa nhẹ nhàng mà ngừng đầu trả lời. Tôi là bạn gái của Bách Tuấn, đương nhiệm đó. Mạnh từ từ diễu cợt mà cất lời. Cô vẫn chưa hiểu ý của tôi có đúng không? Cho dù đã hai người kết hôn, nhưng mà chúng tôi vẫn đang qua lại. Vậy thì như thế nào chứ? Về mặt của Ninh Vũ Hoa không thay đổi mà nhìn cô ta. Cho dù trong lòng đã bị kích thích, nhưng cô đã không còn là cô gái nhỏ ngây thơ của 8 năm trước nữa rồi. Mạnh từ từ nhớ mày lên. Tôi còn biết, cô con nhân của cô và anh ấy không phải là thật. Không phải là thật ư? Ninh Vũ Hoa không quan tâm mà cười tươi. Tôi đã làm hôn lễ với anh ấy, cũng đã vào hộ tịch của nhà họ Bạch, hôn nhân như vậy mà cô nói không phải là thật sao? Cô không quan tâm chuyện bây giờ tôi và anh ấy còn qua lại với nhau sao? Tôi nói cho cô biết, anh ấy từng đến nhà trọ của tôi nhìn ơi, anh ấy còn nói cho tôi biết sớm mượn gì, anh ấy gấp sẽ ly dị với cô, sau đó sẽ lấy tôi. Mạnh từ từ nheo mắt vượng lại. Có vẻ vô cùng là không cam lòng. "Cô Mạnh à, nếu như cô muốn nói náo thì cũng chọn cái gì đó có độ tin cạnh cao hơn một chút có được không?" Đối mặt với sự khiêu khích của cô ta, Ninh Vũ Hoa chống đỡ bằng vẻ mặt bình tĩnh. "Lệ trình của anh ấy tôi còn rõ ràng hơn cả cô. Còn nữa, cái khăng thì tôi không dám nói, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ không lấy cô." Cho dù Bạch Tuấn bị sắc đẹp mê hoặc đến cỡ nào, cũng sẽ không cưới loại phụ nữ nông cạn không có đầu óc như thế này. Ngay phút nửa này cho rằng chỉ cần chạy đến trước mặt cô ôn ao vài câu, cô sẽ tin tưởng những lời nói rằng nói bệnh này hay sao. Có nhiều cô không có lòng tin với bản thân, nhưng tuyệt đối là có lòng tin với thượng tước của Bạch Tuấn. Mặc dù có thời điểm anh cũng không phải là thật sự có phẩm vị như vậy, nhưng không còn kém đến loại trình độ này chứ. Ở sâu trong nội tâm của Ninh Vũ Hoa đang âm thầm lẻ lưỡi, cô mới không tin vào những lời nói lộn tung của cô gái này đâu. Càng thời gian chung đụng với Bạch Tuấn càng lâu, Cô cũng càng ngày càng hiểu, giữa cô và anh luôn tồn tại một loại cảm xúc không thể nào diễn tả bằng lời nói nào đó, nhưng lại ngầm ràng buộc lẫn nhau. Loại rõ ràng buộc này làm cho cô dần dần có sự tự tin. Cho nên đối mặt với sự kích bác lý rắn trắng trợn như thế, cô lại tuyệt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net